Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trong phòng hắt gian đủ chiếu cho cô thấy hình dáng của người đang đứng trước mặt của mình. Kia là một cô gái trẻ, mặc đồ y tá, tay cầm một khay thuốc men. Quyên mừng quá, chạy tới rồi nói. Chị ơi, phòng 302, người đột nhập, bạn em đang gặp nguy hiểm ở đó. Chị y tá nghe thấy thì liền ấn nút gọi bảo vệ, đồng thời cùng Quyên chạy tới để xem thử. Tôi có thấy ai đâu. Chị y tá kiểm tra một lát, rồi vừa nói vừa đứng sang bên cạnh. Lúc này Quyên mới dám nhìn kỹ. Kỳ quái, vũng máu trên sàn đâu rồi? Ông Sáu với con mắt mở thao láo nhìn chằm chằm cô nữa. Những thứ kỳ quái ấy đâu hết rồi? Quyên mạnh dạng bước tới gần giường của Vinh. Thấy mắt của anh vẫn đang nhắm chặt, mặt thì vẫn nhăn nhó, tay thì vẫn kín băng, sàn nhà thì vẫn cứ sạch bóng. Gặp ma rồi. Thật sự là mình đã gặp ma rồi." Quyên chần chừ nhìn Vinh Ngũ, hai mắt thỉnh nhỏ đi, giống như là sắp khóc tới nơi. Chuyện quái gì đang diễn ra như vậy chứ? Âm hồn dã quỷ thấy cô cô đơn nên đã đeo bám cô sao? Sớm không tới muộn không tới, sao tới lúc này cơ chứ? Cô lần đầu tới trực người ốm ở bệnh viện có phải không? Chắc căng thẳng quá nên đã sinh ra ảo giác mà thôi." Vinh chợt ho vài tiếng chớp chớp đôi mắt của mình nhìn, suy nghĩ mông lung trong đầu của Quyên đã lập tức bị đánh tan ra. Anh tỉnh rồi sao? Có thấy khó chịu ở đâu không? Vinh vừa nhận ra Quyên, lập tức nắm lấy tay của cô rồi nói, "Chúng ta. Chúng ta gặp nguy hiểm rồi." Quyên ngạc nhiên nhìn Vinh, ánh mắt của anh trông cực kỳ nghiêm túc. "Anh nói cái gì cơ?" Vinh khó nhọc ngồi dậy, Mắt thì hơi có phần nhăn lại vì cái cảm nhận được nỗi đau của vết thương mới khâu lại. Anh vừa nằm mơ thấy tất cả mọi chuyện. Em biết vì sao anh đã bị tai nạn không? Chị y tá nói anh lao vào giải phân cách. Tai nạn thế nào? Quyền ngơ ngác, không phải anh ấy bị thương đến nỗi mất trí nhớ rồi chứ. Em không rõ. Lúc bọn em tới thì anh đã nằm ở đây rồi. Vinh cố ngồi dậy, dựa vào tường thở anh tránh một người đi đường. Nói xong câu đó thì Vinh đã liền im lặng. Tránh người đi đường? Tránh kiểu gì mà đâm cả va rải phân cách vậy? Đường nó rộng thênh thang, có 3 xe máy với một con xe đi ở hàng ngang vẫn là vừa, mà tối thì ít người đi đường ấy, làm gì đông đúc tới mức phải tấp vào lề để tránh như vậy chứ? Anh biết người đó sao? Phải. Giống như em. Anh Anh đã nhìn thấy ông sao? Quyên buồn rũ cả chân tay. Nay vừa mới đây thôi, cô cũng đã giáp mặt với cái xác đó. Anh biết nguyên nhân của tất cả chuyện này là sao? Anh vừa mơ có một giấc mơ kỳ lạ. Em có cầm theo nó ở đây không? Cái gì cơ? Chiếc nhẫn. Cái mà anh đã đưa cho em mấy ngày trước ấy. Quyên lập tức giơ tay, tháo chiếc nhẫn bạc ra. Cái này sao? Đúng, chính là nó. Chủ nhân của nó là một người đã chết, bị giết rồi quang sắc xuống giấy sông. Cô gái đó hình như bị hãm hiếp cho tới chết vậy. Chức nhẫn đó đã là chức nhẫn định tình của cô ấy và của người yêu. Lũ cá giấy sông đã rỉa xác mà ăn lớn, rồi anh chính là người đã bắt được lũ cá ấy và nhặt được chiếc nhẫn kia. Ông sáu đã mang chúng về ăn thịt chúng, vậy nên mới gặp tai họa như vậy. Linh hồn của cô gái kia hình như đã nhập vào xác của ông sáu, nên cứ luôn quanh quẩn ở bên em đòi lại chức nhẫn đấy. Quyên lúc này thở hoàng hồn nhìn Vinh, lập tức thầy chức nhẫn rơi xuống đất, giấc mơ về cô gái có đôi mắt kinh dị trở đi, trở lại trong đầu óc của cô. "Bản nãy ở trong này, em đã nhìn thấy ông sáu, liệu có phải đúng là tới tìm em, đòi lại món đồ ấy đấy? Thế bây giờ chúng ta phải làm sao?" Theo những gì anh thấy được trong giấc mộng ban nãy, thì thân xác của cô gái đó vẫn còn bị mắc kẹt dưới khúc sông gần nhà mình. Cho nên đúng lúc ấy, Bình cầm hai cốc cà phê quay trở lại. "À, mày tỉnh rồi à Vĩnh? Tao vừa nói chuyện điện thoại với ông già mày, báo bình an. Thế nào? Có còn đau đớn gì không? Bây giờ không lo chuyện đấy, chúng ta phải đi ngay. Đi ngay? Đi đâu cơ?" Ba người dìu nhau ra khỏi bệnh viện. Trời lúc này đã tan tảng sáng. "Bình, mày là người đang khỏe mạnh nhất, mày xuống đi." Bình xoa xoa hai tay vào vai quay lại mắng, mày điên rồi, trời lạnh như thế này mày bắt tao tắm sông à? Rồi đột nhiên quay sang quên. Sao? Em lại tin những gì nó nói cái chứ? Nó có bị tai nạn xong có khi là hóa điên rồi đấy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net